Quay về đời đường làm lưu may, tác giả trung học, người đọc tịch hạn, chương 32, ngày mùa hè đi chung đường. Lúc này vô diễm cương mặt lánh khóc còn hơn cả so với lúc đầu gặp mặt. Nguyên nhân khỏi phải nói, chính là lúc tuyển hành chất tiệt, không muốn nguồn huyền, nhất định phải ngồi ngựa. Còn bác Trang, một người cả đời chỉ biết chỉ huy người khác, còn đánh xế ngựa cho nàng. Nhớ tới, lại cảm thấy rất bực mình, không nghĩ rằng nàng đang một bộ dạng bực mình. Không nghĩ rằng nàng cũng đang một bộ dạng bực mình. Vẫn dành xe ngựa sang một bên, và tuyệt thanh mạnh nhắn nhó nhưng ăn phải mức đắng, đúng với phía cô Diễm. Cô Diễm, ngồi trong xe ngựa thật buồn nha. Hơn nữa, xe ngựa ông chết thiệt này, không ngừng sóc này, làm cả mông ta đều đau. Ôi, sớm biết rằng như thế này, ta đã ngồi thuyền cho nhà hạ. Cô Diễm, hình nói hiện tại chúng ta còn có thể thay đổi đi bằng thuyền đúng hay không? Cô Diễm thấy lực tuyệt thanh đi đến bên cạnh mình, nhìn mình, nghe lực tu vốn một bụng tức đầy, nhất thời cũng giảm đi một chút, khó khăn một tiếng. Ngoài thuyền cũng không còn giảm cảm giác hứng thú, tốt nhất phải là một xe ngựa, bên đường phong cảnh vô hạn, muốn dừng lại lên dừng lại, muốn đi thì đi, có thể trực tiếp được ngắm cảnh sông nối nước nôn, hùng vĩ, một có thể hiểu viết phong thổ, mới có thể cùng thiên nhiên dung hợp Ngoài thuyền không thể nghi ngờ, chỉ là cửa ngựa được xem hoa, không thật, rất không có cảm giác chân thật. Thật tiệt thấy cô Diễm lấy lời của nàng để trả lời nàng, tức giận trước mắt. Nhưng lời này lại đúng là do mình nói ra. Chính là lúc ấy, không biết đường xá ở nơi này là đại hại như vậy. Bất quả chính là đường đi thì chặt hẹp, ngoan nghèo, không đủ cho một người không đủ cho một vài người đi bộ. Đừng nói so với thời đại khai khá đường hiện tại. Chính là so với đường xá xuất hiện ở trong TV là thật chặt hẹp vô cùng. Đi một bước, phải nhìn ngó trước sau phải cẩn thận. Tuyệt hành không chút nghi ngờ. Nếu đi vài ngày, chắc chắn sân cước của nàng sẽ bị vỡ vụn hoàn toàn, còn hơn bị chúng hòa cốc mê trưởng ấy chứ. Cũng may, dự định hay là người có thể lên, có thể xuống, có thể cúi trịch đầu trước người khác nhưng không thể nhẫn nhịn. Lúc này chính là lúc lấy mặt vẻ lòng. Chính là lúc lấy vẻ mặt vẻ lòng tươi cười những vô diễm nói: "Cô diễm, ta biết mình sai rồi, xin ngự này có thật không phải để cho người ngồi." Ta nghĩ nếu ngồi bằng xe ngựa mà đi đến Kinh Thành cái mệnh nhỏ này của ta chắc không còn chúng ta được hành ngồi thuyền được không? Vừa nói, mắt vừa nhìn Vô diện chất chất phóng ra điện Vô Diễm căn bản không để ý tới nàng vẫn là một bộ dặn lạnh lùng nói đã quá trễ rồi, hiện tại nghĩ ngồi thuyền là không có khả năng nếu nàng thật sự không muốn ngồi xe ngựa ta cũng không cản nàng nếu muốn không sóc này ta có biện pháp và tuyệt hành vui vẻ nói biện pháp gì? cô Diễm Hương Trang nói nếu nàng xuống xe, để đi bộ, ta căm đoan là không điên, mong cũng không đau. Tiểu hành mắt ngọc nhíu lại, bật ra một số ánh mắt có thể giết người, không cần đau, giọng căng hận nói, Lý Vô Diếp, Huỳnh chờ ta đó, sẽ có ngày ta thu thọc Huỳnh. Nói xong, phượt ra một tiếng, lỗ mãn giật dềm che ngựa của xe lại, sau đó ngừng vào trong xe ngựa, mặt phụng thiệu hồn rỡi. Nhân thời, bên ngoài xe ngựa, bong lên tiếng cửa ha ha, gặp phần đắc ý, cục vương vẻ của nam nhân. Đi được một đoạn, Đức Thuyệt thật sự là không thể chịu nổi Sự câu tịch này phải chèm lên Đáng thương hề hề nói Cô Diễm nói chuyện, ta thật sự rất buồn Cô Diễm cũng đã khôi phục lại như bình thường Nghe vậy, với miệng lại sật sật Nửa ngày sau, cô Diễm hít sơ một hơi Hít sơ một hơi, đình trị xúc động đứng cười, để tiếng hỏi Cô nói gì? Đức Thuyệt Thanh hỉ, hỉ cười nói Nói cái gì đều được, được rồi Cô Diễm liền nói cho ta xem một chút Nhà Huynh ở kinh thành làm nghề gì, ta xem Huynh của Thiên Vũ, hai người giống như trong nhà đều rất có nhiều tiền. Lại nói, ta đi theo Huynh lên kinh thành xa lạ, ta cuối cùng phải biết rằng nỗi mà ta dựa có thể được vững chắc hay không. Nếu nhà hai người không có thế lực gì, ta thật sự rất lo lắng, có phải hay không sau khi bước vào cửa nhà hai người, ta thật sự phải mang theo gia cảnh đó vào mình. Sau khi nói xong, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa nhưng tốt nhìn vô diễm. Hồ Diễm nhìn được Tuyệt Thanh, đứt mắt một cái, kinh thường nói Chỉ bằng ra cảnh của nàng, muốn nói tại đây là một nô tài nhỏ nhỏ, còn tạm được Phải biết, nàng hiện tại đang đi là kinh thành, xa khỏi cửa Đúng phải một người để có thể làm người ít hay nhiều đều có quan hệ với hoàn gia Vùng tai rất hào phóng, nàng nên muốn quan trọng quyền bước vào cửa, gọi là tưởng nơi sang trọng Hưng, không phải ta xem thường nàng, về điểm này, nàng trước tiên phải cắn chặt hai hàng răng lại đã Tập thể hành nháy mắt mấy cái rồi nói, thật là mạnh mẽ, vậy tiểu đại về sau liền đi theo đại ca lăn lộn, huynh cần phải làm gì? Cứ sẽ bảo tiểu đại, nếu về sau huynh cần chém ai, phóng hỏi chỗ nào, huynh cần giúp đỡ, cứ sao cho thể lệ chửi đít. Cô Diễm vừa nghe Lục Tuyết Hành nói từ chửi đít, trên gương mặt Phạm Nam không thay đổi sắc mặt, cũng nổi lên một tiếng ưng đỏ, tức giận nói: Anh nói lung tung, một năng tự hay như thế, sao lại có thể lúc nào cũng nói ra hư? Mày hư nó viện như thế cơ chứ? Ta cảnh cáo mà. Kinh Thành là nơi không phải có thể chơi vào Nếu nàng sợ không được tật xấu này Sớm hay muộn sẽ gặp rắc rối thì lúc đó được Trách ta không biết hơi thương hương Tiết Ngọc Nhân định phải thuộc hợp năng thật tốt Lục Tiểu Thành là bộ mặt biểu tình Lục Tiểu Thành là một bộ mặt biểu tình Tiểu sinh hơi hơi sợ sợ hãi Nói Huynh làm ta sợ quá Vô diễm thấy Lục Tiểu Thành Một bộ dạng không tiếp thu giáo huấn Cười như không cười nhìn chàng Không khỏi Mặt tưởng banh lại, banh không nói Được với tính này, của lực tuyển thanh Chứng minh hoàn toàn, không chịu được khống chế Có đôi khi thật sự là nghiên dân nghiên loại Nhìn muốn đánh cho nàng với cái vào mông Nhưng đánh nàng trong lòng chàng cũng cảm thấy đau Thật sự là cảm xúc khó hiểu Lực tuyển hành miễu môi cửa nói với cô Diễm Ta đến Kinh Thành Phải đi tìm Thiên Vũ <cười> Có Thiên Vũ ở bên ta, ta mới không sợ Huynh Cũng phải nói, nếu không phải do Thiên Vũ Muốn Huynh dẫn ta đến Kinh Thành Để đi tìm Huynh ấy Phòng trường, huynh khẳng định, cũng sẽ không có lại tìm ta. Đạm hại, ta còn làm tử, quên tóc bụng quay lại tìm ta, ngập đạt thấy rất cảm động. Cô Diễm nghe được tự hành nói chuyện trong lòng có cảm giác buồn vô cớ. Soi ngựa, chân tay vục lên, đánh lên lưng ngựa, kẻ con ngựa nhảy dựng lên, đột tuyệt hành không ngờ dự đoán, không dự đoán được, con ngựa đột nhiên nhảy dựng lên là lầm lộp vào một cái, ngã trở lại trong xe, ngã chồng bó ở dưới sàn xe. Cô Diễm, huynh muốn hại ta chết sao? Tại sao không báo trước một tiếng cho ta, ô huyện, cái mông của ta bị đau quá cô Diễm mông của ta với huynh có cửu án gì hay sao? Huỳnh thật là quá đáng, trời ạ, trên tay bắt đầu chảy máu rồi Âm thanh chu lên không ngừng, ngựa xe dừng cạnh một tiếng, xem xe được người dậy ra cô Diễm ấm thanh lại lùng nói, đem bàn tay này là ở đây Nhìn trên mảnh lụa, trắng ẩn lộ ra vết máu, cô Diễm không khỏi nhấp mày nhẹ nhàng cởi bỏ, phải băng bó những vết thương. Nhìn thấy vết thương của đã đóng vậy, lại gặp phải của vai chạm vừa rồi, kết quả là nước ra không ít, cán thật ra, da mặt lại như băng, giúp được tuyệt hành thay vài bác bó khác. Trong ánh mắt lộ ra một tia hối hận, động tác mềm nhẹ, chậm rãi, băng bó lại vết thương. Và tự thay một bên chịu đựng, một bên bắt nói. Làm gì vậy chứ? Vết thương là ta chứ có phải huynh đâu? Tại sao huynh lại thể hiện cái mặt này? Ta cũng không hiểu nội huynh cái gì cả. Hồ Diễm không nói gì, tinh tế, băng bó rau lại, về sau không cần nói lông tung nữa. Thầy Tuyệt Thanh ngận người ra, Huynh có ý gì? Ta khi nào thì nói lông tung, Huynh... Nói lời còn chưa hết, Hồ Diễm xoay người, buông rèm chét xuống, giọng nói, thật xin lỗi. Sau đó, khống chế xe ngựa tiếp tục chạy đi. Tất quá, lần này, xe ngựa chạy vừa ẩn trọng, vừa trọng. Thầy Tuyệt Thanh bị câu nói của chàng, sợ cho ngay người, trong ấn tượng của nàng. Cô Diễm chưa bao giờ chịu nhường trong bất kỳ ai Nắn luôn cảm thấy cô Diễm chính là nam nhân, đổ máu không đổ lệ Cho dù chẳng có sắp xuống cũng vẫn là một nam tử lạnh khóc Đừng nói là xin lỗi ai, chính là nếu sắc mặt nhu hòa một chút Đều đã xảy ra một vấn đề thật nghiêm trọng Nói tiếp, từ trước đến giờ, hắn vẫn cùng chính mình nối trọi gai gáp Chưa cho nàng một chiếc sắc mặt hôn nhà Cho dù em chính là đánh hẳn như vậy Cũng chưa từng bao giờ nghe thấy hắn nói nửa câu dễ nghe của nó ấy sẽ không phải là chính mình nên làm được chứ? Hay là mặt trời mọc đằng tây rồi? Nhẹ nhàng tần xiểm của sẽ ngợi lên, lập tức hành đầu, nhìn ánh thái dương trên đỉnh đầu, chính giữa, nhìn không ra nó mọc từ hướng nào. Cú đầu bị phản qua cô Diễm bên cạnh, lập tức hành nhẹ giọng gọi một tiếng. "Cô Diễm?" Cô Diễm hờ một tiếng xem như đã trả lời, nhưng không quay đầu lại, đưa tay lập tức hách sờ sờ cái của cô Diễm. Sau đó sờ sờ lên trán mình, cảm có sốt Đây gân bản không phải là giống như Vô Diễm Còn đang nghi hoặc thì Vô Diễm trở tay ra Một fan ốm thắt lưng Lực Tiểu Thanh Mang nàng vào trong lòng mình Lực Tiểu Thanh ngẩn người Thấy Vô Diễm về mặt lãnh khóc nhìn nàng Một tay lơ dây cương, một tay ôm lấy nàng Nhật hỏi không biết nói cái gì Vô Diễm chuyên tâm không chế xe ngựa Cũng không nói chuyện Lực Tiểu Thanh đậu trống rỗng khó hiểu Phát hiện không phát ra tiếng Trên đường một chiếc xe ngựa Cứ thế chậm chậm chuyển động, hai người ngồi trên xe càng cực kỳ ăn ý, không có quan tâm vào không khí trong lành của giữa trưa ngày mùa hè. Đứng lại, người tuyệt hành đánh thức hẳn, nhìn chậm chậm vào hai má cước nghị toãn lãn của cô Diễm, với một tiếng giít gào làm cho hoảng sọ. Xe ngựa dừng lại, chỉ thấy đứng giữa đường cái là một đứa nhỏ độ 15, 16 tuổi với mặt đen ngầm, tóc tài bột xù, cuốn ngãn, hoàn hẳn quần áo từ chân xuống dưới, rách tung tué không có một chữ nguyên vẹn thì chân trần trong tay cầm một cái dìu đớn cổi nhìn kỹ thì thấy bản thân nó không ngừng run run trường 33 các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ vị huynh đại gặp trên đường các ngươi nghe cho rõ đây Thứ này ta là đại vương các ngươi mong móc toàn mộ tiền bạc của nài trên ngươi giao ra đây ta lên Đợi các ngươi an toàn đi qua Nếu không, nếu không, nếu không Cứ nếu không hết nửa ngày Mà nếu không cái gì Hắn cũng chẳng nói trọn vẹn Ngược lại, gương mặt của đen đúa vẫn hiểu của hắn Đã xuất hiện một tầng mây đỏ vô diễn lạnh lùng, nhìn cái trước mắt mình Vừa nhìn, nên biết đây là lần đầu tiên Đi dặn đường cướp bóc của thằng nhóc trai trai này Ánh mắt hiện lên vừa chánh ghét và mệt nhọc Vốn nhẹ vai lực tự thanh Khi bảo này không phải sợ Đang định mở miệng, nói gì đó Ai mà biết được được Tiểu Thanh là lầm lóc một vòng từ trong lòng vô diễm có ra ngoài, nhảy xuống xe, bước ba bước tới vỗ vai thằng nhóc đang cầu ý định chạy đường cướp của nàng. Giật nghiêm Trang nói, anh em này, dầm đến địa bàn của ta, dành dật loại lọc với ta hả? Tiểu tử, tử, mong của ta mất ra, căng ta ra, mà nghe cho rõ lời vàng ý ngọc bộ lại ra đây sắp sửa chiến hộ cho ngươi. Người thật to gan, dầm đến địa bàn của ta hoạt động bửa bãi, Thí vọng họ đang học chưa? Họ tên gì? Họ phải ra cho đại gia ta biết, để giữ bẻ sử trí. Tên tự tử kia nghe đục Tuyệt Thanh bắn ra một chàng, anh thòi ngơ ngẩn. Hịt hào, không nói ra lời, vẻ mặt hoang mang, khoảng sọ, cùng bất an. Đục Tuyệt Thanh quay sang vô diễm, nhìn mắt tinh nghịch với chàng một cái, sau đó quay người. Nhìn, tên cướp rõ ràng đã bị mình hổ dọa đến hổ vế bay lên mây. Ngươi ở sân chạy nào? Thật, chúng ta vô cùng mất mặt. Cướp bóc cũng được coi là một nghề nghiệp Mà đã là nghề nghiệp, tất nhiên phải có đạo đức ngành nghiệp rồi Tại sao ông khẩu hiệu lại có thể yếu xì như bánh mì như nước thế hả? Sao lại con loa đại khoái thế? Nghe đây, thì bố ta hôm nay sẽ dạy cho người hai chiêu Được thiệt hành hắn rộng, người trị trọng Cái <cười> này giúp ta mở, cái này giúp ta trồng Nếu muốn từ đây qua, phải để lại lộ phí nên rõ rồi chứ, làm chuyện gì thì việc tất yếu Vẫn phải là khẩu miệng phải cho ra vang dội Người người ta nói, có bao nhiêu văn nhã, và nhiêu thuyết phục, bao nhiêu... lại còn chưa dứt, đã bị Vô Diễm từ phía sau tiến lên cốc cho nàm một cái đau điếng Thì Tự Thanh ôm đầu tức giận, xoay người trưởng mắt nhìn Vô Diễm gào lên Thôi làm cái quái gì vậy? Vô Diễm mặt đen xì, lừ lùm, lùm, lùm Tự Thanh chẳng nhìn răng lại nói Ta còn không biết nàng có bản lĩnh đây làm thấu phí cơ đấy Nàng cái gì chả hay ho, tốt đẹp thì học nhanh lắm Khá khăn đi học một cái thứ nhớ nhăn này Cái đầu của nào lớn như thế nào Thực hành thanh khuôn mặt lạnh như băng của vô diễm Từ từ trượt sang một tiếng tái Thức giận ngập tràn Cực hiểu không nên rứt lông Trên đầu hổ lão hổ hắc hắc cười chứa 2 tiếng Hiện tại thì 360 ngành Ngày gì mà không tinh thông âm hiểu Đặc biệt, không khéo Ta chính là đại diện tiêu biểu Cho lớp thế hệ hiện tại siêu Việt nha Ôi, đừng đánh ta, ta, không nói mưa nữa là được gì Thấy mắt vô diễm Sắn tay, sắn áo, chuẩn bị đâm hổ. Nàng vừa ba chân bốn cẳng chạy tới, lúc sau lưng tên tiểu học phệ còn đứng đờ ra, chẳng biết có phải đầu óc này có vấn đề hay không. Cục sĩ mặt đen giật tội, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, rồi quay sang nhìn thằng nhóc đen đúa vẫn còn đứng đờ ra nhúc khúc gỗ trước mặt quá. Còn không mau cũng không mắt cho ta. Thằng nhóc vừa mới bị Lục Tiểu Thanh ăn bậy nói bạn hổ dạ, cho rằng bản thân mình hôm nay xô xẻo Thật sự, đụng ngay tổ tông nhà cường đạo, mà sớm còn liên gọi sát lại nói, người tên Vu Diệp này, quạnh thần tỏa ra khí chất cơ ngạnh, không nói lời nào, nhưng cũng tỏa ra khí lạnh, có thể hủy chết người ta. Trạng với chỉ tức giận, gầm lên một câu, khiến thẳng nhóc hai chân mềm nhũn, người chữ cũng không dám bật rôn, run, run dậy, xoay người bắt đầu chạy trốn. Đột nhiên, lúc này còn đang đứng sau lưng hẳn nhóc, lóe một cái đã tóm lấy cánh tay nó, chẳng đã. nhóc vì mơ sợ hãi, cố gắng đè nén sự sợ hãi mà nói: Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hồ Diễm phải mà chán ghét lực lực nhìn lực Tiểu Thanh Cũng chặt lấy cánh tay thẳng gầy nhạc nhạc bận hiểu Đến mức không thể bận hơn của thẳng nhóc quá Vông ra mau Lực hành Thanh không thèm để ý tới Hồ Diễm nữa Dùng sức giật ngược thẳng nhóc trở lại Đang Thẳng thẳng ngươi đi, chúng ta chưa nắm một thẳng ngươi đi Nói, nhà ngươi ở đâu, ta muốn đến nhà của ngươi Thẳng nhóc cảm kinh, cấu dễ dụa Không cho lực Tiểu hành nắm chặt lấy tay nó không lên muốn chạy trốn Lực tuyệt thanh đã nghĩ tới nó sẽ phản ứng như vậy Một tay cực nắm chặt cánh tay của nó Thằng nhóc cho dù dễ dụa, vùng vàng Có thế nào đi nữa, cũng không giấc tay ra nổi Nắm lòng sốt ruột, vững phách Dùng cánh tay còn lại, chưa kìm kẹp Để tìm được chảy thoát Trong tay kia còn cầm một cái dìu Mà trong lúc này, thành nhóc vùng ốc này Đã quýnh lên, hoàn toàn tương bến đế như chuyện đó Vùng tay một cái Dán cái dìu vào đầu lực tuyệt thanh Lực tuyệt thanh kinh hãi Còn trước cái ngón tay, cô giễu vào bên cạnh, phản ứng nhanh như cắt, trước mắt đã che trước mặt Lục Tiểu Thanh. Tay tràng kim chặt cái dù, cô Lục Tiểu Thanh tay kia nằm lấy cẳng tay của thằng nhóc, định gặp ngược nó lại. Lục Tiểu Thanh sống với Phù Diễm đã có gõ công, vội nói, đừng làm trò thuốc đó. Phù Diễm hờ lại một cái, sượt lấy cái dù, đạp cho nó một cướp, khiến thằng bé lộn mấy vòng trên mặt đất, nhưng cũng không ra tay nặng lắm. Cái đạp đằm đẹp dưới đất, vết thằng nhóc cũng máu máu. Có lẽ lúc này sáng giật cái gì với cô Diễm nên bị chấn thương Trên đùi cũng tí tách máu không ít Thằng nhóc đầu đau như búa bổ Trên trà lấm tấm mồ hôi Nhưng vẫn kinh cường không dâng lên tiếng nào Chỉ hướng về phía lục tiểu thanh nói Mới vừa rồi ta Ta không phải cố ý Ta quên mất trên tay cầm rìu Lục tiểu hành thấy thằng nhóc mặc dù bị thương Nhưng cũng may toàn là vết thương ngoài da Nhiều lắm là đau nhức một lát mà hôi Nhìn đến cô Diễm Huy rằng không ra tay quá tẩn nhẫn Thế nhưng Cũng không thể không dạy cho thằng nhãi một bài học thích đáng được Vì thế mới phù hợp với tính cách có thủ giấc trả của nàng Nhưng Sao làm vậy nên lập tức chạy tới trước mặt hẳn nhóc hỗn hộ Hỏi Ngươi còn chưa nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu Ta nói ta muốn tới nhà ngươi Hẳn nhóc khó khăn xe rách Một phần tá máu vốn đã rách tả tơ đến mức không thể chịu nổi Để băng bó vất hương trên đùi Phẩm khảnh đứng lên Ánh mắt cầu van nhìn được Tiểu Thanh Tiểu Thanh níu mày Nói Mau dẫn đường Cái mặt của thằng nhóc không ngừng biến hóa Cuối cùng, đàn cam chiều Cắn giang đi về phía trước Vô Diễm theo Lục Tuyệt hành nhìn lên xe ngựa Thì cao mày hỏi em làm cái gì vậy? Nhà có những kẻ như thế này Thì có gì hay ho? Đừng làm bận thương phận của chính mình Lục Tuyệt Hanh giữ tọn Trận ngược mắt với Vô Diễm Từ trước tới nay Chưa bao giờ Ta nói qua ta Là người có thân phận Huỳnh có đi hay không? Không đi, ta tự đi một mình <cười> Vô Diễm thấy mặt tức giận Nhưng cuối cùng Vẫn vì lo lắng cho Lục Tuyệt hành Đi một mình gặp bất chắc, không tam không tình, không muốn mình phải đi theo. Nhà của thằng nhóc đúng là không phải xa bình thường, đi phải dặm đường và vẫn chỉ thấy rừng rú. Càng ngày càng hiểm trở, xe ngựa cũng không thể đi lên được nữa, đèn ngựa cột vào một góc bụi cây. Mấy người này phải cúc bộ mà lên, đi thêm 7-8 dặm, trải qua một ngọn núi, và qua mấy con suối nhỏ. Thế mặt thằng nhóc này còn dám nói, chỉ cần trải qua một ngọn núi nữa thôi là tới. Lúc này Lợi Tuyệt Thanh đã xúc động với giết người Hít lên một hơi rồi chỉ thẳng vào mặt hẳn nhóc quá Nếu lại kêu, nếu ta phát hiện mưu muốn gạt ta Và nhất định sẽ khiến người sống một bằng chết đâu đây Tỉnh nơi tỉnh hơi, ta cần đứng một lát Rồi xong, ta vịnh bông xuống phiên đá Hồng hộp thọc vịnh phò Một diễn câu mày nói Đứng lên đi, còn ra bộ dạng gì nữa Không có một chút giọt dè, cố nữ tử gì cả Dù dè, ăn được sao Nếu không phải còn có Huỳnh ở đây Thì ta đã sớm là phẳng Ôi trời ơi, nó bụng quá đi mất. Lộc Thanh đầu cũng không thèm ngẩn lên, vô cùng khinh bị thuyết ruột xe của Vô Diễm. Kéo xuống một bao tải nặng trí chân lưng mình, rút ra một cái đùi gà, hương thơm ngào ngạc. Vô Diễm lúc này thật sự không phải là người tốt. Chuyện đầu tiên chẳng làm khi bắt đầu lên đường là hùng hồn tuyên bố đòi của ai người nấy cầm. thì thấy thật là lợi hại. Trên người chàng, bao quần áo cũng không có. Lộc Tuyệt Thanh trên người lại đến hai bao to vĩ đại và không cần nói, cũng biết là bạn bạn trang sức, và còn lại tất nhiên là luân thuộc đi được rồi. Nếu Đại Ngưu nhìn thấy lúc tiếp hai, nghĩ ngẩm nhàm chính đầy dầu mỡ, lại người thấy mùi hăng hốc dẫn, không nhìn được, nước nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hướng xe tài lục tiếp hai, hồi lâu cũng chưa chớp mắt. Đại Ngưu, hãy xong lại đi ăn cướp, chúng ta học lấy do chỉ cần tất cảm thấy được, ta liền cho ngư một cái đùi gà. Lễ Đại Ngưu suy nghĩ một lúc, như thể bứt óc tìm ra lý do cho là đảm chân hài lòng. Lục tiếp hai Suy nghĩ hở lâu, cuối cùng, gối đầu ngủ đáp, trong nhà không có đồ ăn. Tuyệt hành thấy Đại Ngưu thấy mạnh buồn bã, không giống nói dối. Lại xem cử trình lúc ban đầu của nó cũng đúng với những gì sạch này suy đoán. Liên gật đầu, mở cái bao thứ hai chỉ cần một cái đùi gà ra, xuống cái chân quẳng cho Đại Ngưu, rồi vứt cái bao giọng ấy xuống đất. Đại Ngưu hoàn toàn lấy đùi gà. Đặt ở trước mỗi người, rồi lại ngửi Sau đó nhẹ nhàng cắn một tiếng Một sẽ hưởng thụ kia Không thể dùng từ ngữ để diễn tại đầy đủ được nó xuống lúc lâu sau Không nhìn, không người nữa Đại đến dậy Những cái bao giống được Tiểu Thanh vừa vứt lên Động tác cẩn thận, nhẹ nhàng Dùng cái bao bụt đồ gà lại Bọc lại cái càng Rồi cầm chặt trong tay Không ngừng liếm rộng mắng đầy miệng Đừng Tiểu Thanh khó hiểu hỏi lại yêu tại sao không ăn nữa? Có phải ăn không ngon không? Không phải, rất ngon, thật sự rất ngon, ta chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Cho tới ngày hôm nay ta mới biết đuổi gà trong thuyền thuyết, thuyết nó như thế nào. Thật ra, để có hương vị như thế này, ta muốn mang về cho ta mẹ và đại đại muốn mụn ở nhà cùng ăn. Bọn họ nhắc định vương mừng lắm. Vẻ mặt đại nghiêu thật lộ ra một chút ấm áp cùng hạnh phúc, ngày sau đó lại ẩm đạm buồn bã. đến đây là Hết chung Ba Ba của thuyền thuyết và về đầy đường làm lưu manh. Like và Subscribe để cập nhật các chuyên tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.